Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net An Danh lệnh là bản thân của cháu Vốn là người được cả cho anh ấy Nhưng là cháu đã đặt đi hạnh phúc Nên thuộc về cô ấy Nếu không phải cháu Hiện tại người sống trong niềm hạnh phúc này là cô ấy Là cháu đã cấp đi hạnh phúc của cô ấy Nam Tuệ nhịn công được mà nghẹn nào Hướng tới hứa tẩu mà nói ra suy nghĩ của chính mình Không phải Hứa tẩu nghiêm nghị nói Nam Tuệ ngẩng đầu Hai mắt đẫm lệ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc Của hứa tẩu đang nhìn cô Tuy tôi không biết bằng hữu của phu nhân là người như thế nào, nhưng nếu không phải tiên sinh kết hôn cùng với phu nhân, gia đình này sẽ không thể được hạnh phúc như vậy, bởi vì hạnh phúc này là do phu nhân mang đến. Nếu là danh lị, thì cô ấy cũng sẽ làm được, bởi vì cô ấy so với cháu còn tốt hơn nhiều. Giọng nói của nam tệ cằn cằn cất lên, hứa tàu lại nhìn cô mà lắc đầu. Mẹ của tiểu đình hoan cũng là người tốt, không chỉ có bộ dạng xinh đẹp còn có bằng cấp cũng rất là cao. Nghe nói cô ấy đã đi du học ở Mỹ Quốc Đối với mọi người cũng rất là lễ phép Còn biết chơi piano rồi mở ballet Tùy tôi chưa từng được gặp cô ấy Nhưng là tôi tin tưởng rằng Cô ấy nhất định là người tốt Cho nên mới có thể làm cho lão gia cùng lão phu nhân Muốn nhận cô ấy làm con dâu Nhưng kết quả thì sao chứ Hứa tàu nhịn không được lại hít một hơi Phu nhân à Tôi nghĩ rằng hạnh phúc Có được này là do tiên sinh yêu cô Tiểu thư cũng yêu cô Quan trọng hơn là cô cũng yêu tất cả mọi người. Đây mới chính là nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc. Nếu thay đổi bất cứ cái gì, tôi nghĩ rằng gia đình này sẽ không có được hạnh phúc như lấy hiện tại. Chẳng lẽ cô không biết hay sao? Nam Tây yên lặng không nói. Kỳ thật cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Hơn nữa trợ lực ngự cũng đã nói những điều đó với cô rồi. Nhưng là cô cảm thấy thẹn với danh lỵ Lương tâm không ngừng tra tấn cô. Nếu không có được sự tha thứ của danh lỵ thì cô nghĩ cả đời này Cô sẽ không thoát khỏi loại tâm tình tự trách này Cũng không có biện pháp để mà an tâm Điện thoại treo ở trong phòng Hứa tàu liền rời khỏi đến nghe điện thoại Alo Tiền sinh ạ Nam tuệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hứa tàu Dạ vâng Có được Hiện tại sao ạ Tôi biết rồi Hứa tàu gật đầu nói Rồi sau đó ngắt điện thoại Anh ấy đã nói cái gì vậy ạ Nam tuệ không tự chủ được mà nhìn hứa tàu mở miệng hỏi Dạ tiền sinh mới phụ nhân đến công ty một chuyến ạ Nam tuệ trường mắt nhìn Trong khoảng thời gian ngắn như vậy Nghe không hiểu những lời này là có ý tứ gì Đến công ty một chuyến ư Cô mơ mịt hỏi Hứa tẩu gật gật đầu khẳng định Nam tuệ trường mắt nhìn Sau nửa ngày mới mở miệng hỏi Nhưng vì sao ạ Tiền sinh cũng không nói gì ạ Hứa bá đưa cô tới cổng công ty Rồi mới rời đi Nam tuệ một mình tiến vào công ty Bởi vì cô chưa bao giờ tới đây, cho nên cô cũng giống như lần lần đầu tiên đến công viên vậy, xem cái gì cũng cảm thấy mới mẻ và thú vị. Chỉ vì như thế mà cô hết nhìn đông rồi lại nhìn tay, làm cho bảo vệ chú ý tới cô. Xin hỏi cô có việc gì không ạ? Bảo vệ tiến lại cần cô cách ký cất tiếng hỏi. À vâng, là tôi đến tìm trường lực ngự tiên sinh ạ. Nam tuệ đối với hành vi quê mùa của mình thì cảm thấy có một chút xấu hổ. Cô gật đầu trả lời anh bảo vệ. Gọi cả họ tên của tổng giám đốc trở lực ngự, bảo vệ nhìn không được mà mở to mắt nhìn cô, rồi sau đó mới chỉ dẫn cho cô. Cô vui lòng đến bản lễ tân, sẽ có người giúp cô tìm ạ. Vâng, cảm ơn anh. Cô lại gật đầu với bảo vệ, rồi mới xoay người đến phòng của lễ tân đi đến. Xin chào. Đi đến bản lễ tân cô mở miệng chào. Nghe thấy tiếng nói. Hai cô gái mặc đồng phục đang ngồi ở bên cạnh bản lễ tân, ngẩng đầu nhìn cô. Trong đó có một mặt quen thuộc làm nêm tuệ nhịn không được ngạc nhiên mở to mắt. Vô Giai Giai Cô không tự chủ được thốt to ra tiếng. Đồng thời, cũng nghe thấy đối phương kêu tên của mình. Nam Tuệ Vô Giai Giai là bản đại học của cô. Bộ dạng có vài phần xinh đẹp. Cô ta luôn tự cho mình là hoa khôi. Mỗi ngày đi đến trường đều ăn mặc rất là kiểu cách. Hôm nay bạn đến chủ đề LV ngày mai là đến tập đoàn kushi ngày mốt lại đổi thành chủ đề lv vì thế mà vô gia giai rất kết những học sinh nghèo phải đi làm thêm kiếm tiền để trả học phí như cô mà cô cũng chẳng ưa gì cô ta cả sau khi tốt nghiệp cô đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không thấy gặp lại cô ta nữa dù sao cũng có thể nói hai người sinh hoạt ở hai thế giới khác nhau nam tuệ là người muốn học thật tốt để sau đó có thể công tác kiếm tiền mà cô ta chỉ cần có cái vang bằng để cho cha mẹ cô ta thấy sau khi tốt nghiệp liền muốn tìm một nam nhân có tiền nhưng không nghĩ tới câu nói anh ngõ hẹp quả nhiên là nói rất đúng hai người lại gặp nhau ở đây thật sự là rất vui nha Còn... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net